các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này anh muốn dẫn tôi đi đâu đấy cô ngạc nhiên kêu anh không trả lời kéo cô rời khỏi phòng tiệc khách sạn đi thang máy xuống dưới lầu đi ra ngoài sân chủ tại vũ anh rút cuộc muốn làm cái gì cô sợ hãi vội vã muốn tránh thoát anh hai người đi tới một căn nhà tràn ngập mùi hoa anh xoay người cô lại đẩy lên tường kính anh anh muốn làm gì cô sợ hãi nhìn anh Anh dựa vào cô quá gần, gần đến cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh, còn có cặp mắt sâu sáng kia dường như muốn đốt ra một lỗ đen trong tim cô. "Hạ Âm, có biết anh tìm em khổ cực cỡ nào không?" Anh dùng ngón cái vẽ qua bên má cô. "Tiểu Hương nghe theo chỉ thị của em, không chịu nói cho anh biết tung tích của em. Anh đến phòng nghệ thuật của Diệp Thủy Tinh tìm cô ấy, vợ chồng bọn họ cư nhiên đều ra nước ngoài, phụ tá của cô ấy không chịu cho anh số điện thoại di động." Anh chỉ có thể đến phòng làm việc của Kiều Toàn hỏi hành trình của anh ta đi châu Âu chặn anh ta. Anh, sao anh lại đi chặn người? Còn phải hỏi sao, anh muốn gặp em. Gặp tôi làm gì? Ánh mắt cô chán nản, chúng ta đã chia tay rồi. Em nói như thế là muốn ép anh đi nhảy biển sao? Anh trầm giọng, không giống đùa giỡn, cô kinh hãi toàn thân run rẩy, thật lâu mới nâng lên dung nhan mỉm cười. Anh mới sẽ không đi nhảy Cõi đời này không có ai mất ai liền sống không được Hơn nữa Anh còn có một người cha lớn tuổi cần chăm sóc Ý của em là Dù anh thế nào thì em cũng không quan tâm sao Em đâu quản được nhiều như thế Cũng không phải là thần Thật là cô gái ác độc Dù tại vũ trừng cô Anh tìm được vợ chồng Kiều Toàn ở châu Âu Thì Diệp Thủy Tinh nói với anh Cả đêm chia tay với anh Cô đã khóc đến trời sáng Nhưng bây giờ cô lại cười Ở trước mặt anh ở trước mặt người khác, cô học được dùng nụ cười ngụy trang đau đớn của mình. cô ngốc, cô có thể nào động ác với mình như thế? có thể nào làm anh quan tâm như thế? anh thật là thua cho em đấy. anh thở dài, cúi mặt xuống, dứt khoát chiếm lấy môi của cô. cô giật mình, muốn quay đầu né tránh, hai tay anh nâng khuôn mặt của cô lên, hôn thật sâu. tròng mắt của cô bỗng dưng chua xót, bực tức đẩy anh ra. chu tại vũ, sao anh có thể như vậy? Cô dưng dưng, anh cho rằng chuyện gì cũng có thể dùng nụ hôn để có thể giải quyết hay sao? Anh biết rõ không thể giải quyết, anh chỉ muốn nói cho em biết quyết tâm của anh thôi. Hai tay anh chống đỡ tường, vây cô trong phạm vi thế lực của mình. Hạ âm, anh chắc chắn muốn em. Anh nói rồi, đời này anh sẽ không buông tay em nữa. Anh nói gì cô? Anh có thể nào tới nói với cô những lời này, có thể nào những loạn lòng của cô như vậy? Cô thật giận anh. Hạ âm kinh hãi không ngừng, anh bệnh thần kinh, kẻ điên, liên tục đấm vào đầu vai anh. Anh mặc cho cô đánh không nhúc nhích dao động chút nào. Ngài nói chia tay anh, em rất đau lòng phải không? Cái gì? Cô sững sốt, sắp chết, muốn chết. Anh dịu dàng chất vấn, mỗi câu đều nặng nề đánh vào lòng cô. Anh cũng có cảm giác này, lúc nghe em nói em bị nhốt trong đám cháy, biết anh sợ cỡ nào không? Nếu như lúc ấy không có thuận lợi cứu em ra ngoài Nếu như em rời bỏ anh như thế Anh nghĩ đời này anh cũng sẽ không sung sướng được Sẽ luôn luôn sống ở trong hối hận Còn có ngày đó Em nói muốn chia tay với anh Em cho rằng anh không nhìn ra em đang cậy mạnh Đang nói dối sao Mấy năm qua anh luôn nghe nhạc của em Anh có thể nhìn ra được là diễn hay thật Em không thích hợp Nhất định sẽ ra chuyện gì Tại sao lại không nói với anh Em không tin tưởng vào tình yêu của anh vậy sao? Em... Hạ âm lo sợ luống cuốn không yên, ngây ngốc nhìn chu tại vũ. Nhận rõ đậm nước dao đậm trong mắt anh cũng u buồn như cô, thì tim cô cơ hủ vỡ ra. Nếu như em vì ba anh mà quyết định chia tay với anh, thì không cần lo lắng đâu. Anh đã giải thích cho ông ấy hiểu, ông ấy sẽ không ngăn cản em nữa. Cái gì? Anh nói gì với cha anh? Anh nói với ông ấy. Em là người phụ nữ anh muốn ở chung cả đời Anh kiên định mỉm cười Anh nói anh yêu em Sao anh có thể nói như vậy Nước mắt đảo quanh hốc mắt cô Tim cô đau đớn Bà anh sẽ khó chịu Ông ấy nói em liên lụy anh Em không có liên lụy anh Nhưng là em hãy anh bị đình chức văn sự Thật ra thì anh đã muốn giải ngũ tử sớm Vừa đúng lúc anh có lý do từ chức Sao anh có thể giải ngũ Anh rất muốn làm quân nhân cơ mà. Không phải là anh muốn làm, là anh không muốn làm trái ý mẹ. Anh từ từ nói nhỏ cho cô biết ước định của mình với mẹ, cùng với lòng hiếu của một người con dành cho cha. Nghe truyện hot nhất tại audio.net